Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xuống, đề quần áo cho Trình Tề, rồi cắt tiếng, sau đó ngồi ở trên ghế. Người vào đương nhiên là Trầm Tử Tấn, anh ngồi xuống bên cạnh cô, kéo áo lên cho anh xem. Làm gì chứ? Cô cảm giác sơ sơ cô áo mà thẹn thùng. Chỗ bị Thủy Tình ném vào đó, hay là muốn anh động tay đây hả? Ở phương diện nào đó anh rất là bá đọc, cô đánh vánh ngoan ngoãn vén áo lên cao. Nhưng chỉ đến mếp ở trước ngực Anh nhìn vấp bầm thì nhăn mặt lại Nằm xuống đi Anh sẽ giúp em bôi thuốc Cô ngoan ngoán đành nằm xuống giường Anh lấy loại thuốc ở trên bàn trang điểm Rồi sau đó quyệt một ngón tay dính đầy thuốc mỡ Nhẹ nhàng xoa xa Lên chỗ bị thủy tinh làm đau Có đau không? Không đau Không đau mới là lạ đó Cô liều mình chịu đựng không muốn làm anh tức giận Anh biết cô cố nhìn Cũng chỉ có thể cố gắng nghẹ nhàng nhất Em chắc chắn là không ngủ với anh sao? Đây là chuyện lúc vừa nãy khi về nhà cô kiên trì nói với anh. Em nghĩ, cô muốn nói rồi lại thôi, trong lòng đang tính phải mở miệng như thế nào. Nghĩ cái gì chứ? Chuyện này, em đối với tình cảm của anh luôn khấp khởi phập phồng, cảm giác không an toàn, cho nên em nghĩ, cứ nói hết ra đi. Anh cắt lời cô Vũ. Anh đừng dục em, như vậy em khó có thể mà nói hết được. Ai dè không thưa dịp ăn đậu phụ đâu. Anh nói đùa, để tâm tình cổ cô có thể thoải mái được đôi chút. Cô ngồi dậy liếc nhìn anh một cái mới nói, "Chúng ta bắt đầu lần nữa đi. Quên đi tất cả quá khứ, coi như chúng ta chưa kết hôn, không có những phong ba như thế này. Anh một lần nữa theo đuổi em nữa đi." Cô tươi cười trong sự kiên định, "Cho nên coi như chúng ta chỉ mới quen biết nhau. Anh phải nghĩ cách nào để theo đuổi em sao?" Anh nhíu mày lại, đối với đề nghị của cô rất là có hứng thú. "Đúng vậy, Chúng ta thiếu nhất chính là giai đoạn tìm hiểu, cho nên chúng ta bắt đầu lại, một lần nữa quen biết nhau, mà kệ chúng ta có phải hay không là thích hợp, đều có thể tạo cho nhau một công việc có đúng hay không. Cô tìm kiếm sự đồng tình thừa anh. Theo ý của em là, tức là tạm thời anh không thể ôm em ngủ ư? Anh hoài mà có chút ẻo oải. Ít nhất chờ được khi anh theo đuổi em đã, chứ kho khi nào đôi tình nhân ngay từ ngày đầu tiên tìm hiểu đã cùng ôm nhau ngủ không hả? Anh nghe thế phải thì gật đầu. Nếu như anh lợi hại, một ngày nào đó có thể theo đuổi được em sao? Cô nở ra một nụ cười. Có lẽ, cũng lắm nếu như anh không theo đuổi được em, em sẽ tự nguyện gật đầu đồng ý. Xem ra nhất định anh phải trải qua một khoảng thời gian đau khổ rồi. Nhưng anh lại rất là thích. Trong lòng em có một bóng tối. Trong lòng anh cũng có một bóng tối. Chúng ta sẽ làm ánh mặt trời cho đối phương, sợi ấm áp lẫn nhau. Anh nghĩ có được không? Đừng trách ý tưởng của cô rất là lãng mạn. Cô mới 12-2 tuổi đầu, cô muốn tương lai chuyện tình yêu có nhiều ký ức để mà nhớ lại. Được, anh gật đầu đồng ý. Nhưng mà trợ tử tư à, ngày mai em muốn cùng anh hẹn hò không? Thế nhưng anh chỉ còn bài ngày nghỉ thôi. Cô gật đầu, vậy thì anh định ngày mai sẽ dẫn em đi đâu chơi đây? Đã lâu không theo đuổi phụ nữ, không biết nhiều thủ đạn này có lạ hay không. Anh cố ý làm động tác xoa tay, còn cô nở ra một nụ cười. Anh sẽ sắp xếp cho tốt để em có một bất ngờ ngoài ý muốn. Tiếng cười của cô khiến ngực của cô đau, làm cô nhớ đến người phụ nữ vì yêu mà tự sát kia. Tự tán à, Phương Mỹ Vân kia đã không sao chứ? Sẽ không đâu. Em cũng đừng nhắc đến tên của cô ta. Cũng giống như em vậy. Anh sẽ không nhắc đến tên của Ngụy Thế Kiệt, hay có bất cứ khúc mắc gì với tên Ngụy Thế Kiệt kia. Anh làm theo ý của cô, nếu không anh ngàn vạn lần không muốn, vạn lần không muốn để cho cô đi gặp mặt Phương Mỹ Vân. Em hiểu rồi. Là em không biết nên đã để cho anh gặp rắc rối. Cô ký tự cũng đã hối hận vì chuyện đi gặp mặt Phương Mỹ Văn. Giống như em đã nói, quá khứ đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Chúng ta đều phải có cách để học thích ứng có đúng hay không? Anh in lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, không có động tác thừa nào. Anh muốn dùng cách này để cô an tâm, cũng để cho hai người có một mối quan hệ tốt đẹp. Ngày hôm sau, anh đưa cô đi vào. A là tay môn đinh. Cô vui mừng khóe môi ý cười không hề ngừng lại. Đi đến nơi của giới trẻ như thế này, nháy mắt lại cảm thấy mình trẻ hơn 10 tuổi. Buổi sáng bọn họ đi xem phim, buổi trưa đi vào nhà ăn san san, vừa ăn cơm vừa nghe nhạc, buổi chiều anh đưa cô về nhà mẹ. Bà chồng vừa nhìn thấy con đến cũng không hỏi nhiều, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của con, nhìn cô dâu tay trong tay ngọt ngào, bà chỉ biết con thực sự đã tìm được người phụ nữ mình yêu. Buổi tối Trần Tử Tấn đưa Triệu Lệ Mẫn đến thằng núi Dương Minh ngắm cảnh đêm. Bầu trời đầy sao chiếu sáng vạn nhà. Anh vì cô ưng thuận mà hứa hẹn về sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net